h ú n ta sẽ quay trở lại với công tử điên khùng các bạn nhá chúng ta sẽ đến với chương đấy là gặp lại、ở、phần trước thì chúng ta đã biết đấy là lâm vân đi trả thù thương giác người đã hành hung cha mẹ của mình tuy nhiên sau khi giết được thương giác thì phương lâm lại bị à quên là, lâm vân của chúng ta lại bị kẹt ở trong một cái núi đá mà thậm chí là hắn còn vô tình chạy một, vào trong một căn phòng được quay lại bằng thép tấm và không thể thoát ra ngoài được tuy nhiên là hắn đã dùng sông tây lương thì các bạn có thể biết đấy là trong truyền thuyết thì rất nhiều các cái điển tịch của trung quốc nói về sông tây lương à, Có những điện tịch cho rằng là ai mà đã chót uống nước của sông tây lương thì chỉ có thể đẻ ra con gái. Mà cũng có truyền thuyết nói rằng là uống nước của có cần gạch. nói đóng những điện rằng uống sông Lương truyền rằng uống sông Lương này nữ mang không thì thể thuyết thì phụ nữ có thể mang bầu mà không cần phải gái. đã đẻ ai Tây Tây ra là là mà Mà mà bầu ngoài ra còn có truyền thuyết cho rằng là sông tây lương là một dòng sông băng chảy từ đại lục châu mỹ xuyên ngầm qua đại tây dương và chảy vào đại lục châu á châu âu châu âu trước sau đó vào châu á xuyên cả qua dưới mạch nước ngầm ở dưới lòng đất của nước nga rộng lớn như vậy là những cái truyền thuyết này rất là khó tin tuy nhiên thì sau những sự tích kể lại thì sông tây lương đã được đưa vào rất nhiều các cái chuyện cổ tích truyền thuyết cũng như thuần thoại của trung quốc nó như là một đại diện dành cho phái yếu và phái nữ và đại diện dành cho cực âm và trong đó có những từ như là âm lãnh này rồi là âm hàn này rồi là nói chung là nó đại diện cho âm trong hai thái cực âm dương ở trung quốc thì người ta có hai cái truyền thuyết rất là nổi tiếng một trong số đó chính là nói về sông tây lương tuy nhiên theo các nhà khảo cổ nghiên cứu thì con sông này có vẻ như không có thật và nó không tồn tại các bạn n h é chúng ta sẽ đến với phần chuyện của ngày hôm nay khi mà đoạn cuối phần trước nhóm cười lam cực chuẩn bị về trả thù thì đến đại học yến kinh và bất ngờ được xem giới thiệu bộ phim rừng rậm amazon về chính đặc công long ảnh của bọn họ vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay các bạn n h é lúc bốn người lam cực nói chuyện thì đã giao theo dòng người tới một cái sân bóng khá lớn ở đó có một hội trường tạm thời đã được dựng lên đoán chừng là do có nhiều người tới xem nếu ở trong hội trường của trường thì chắc là không chứa nổi còn dễ gây ra sen lấn c h ô đẩy cả khu vực sân đóng mà này đều rất tấp nập cũng may là bốn người đều có thân thủ bất phàm rất nhanh đã chen được vào trong ở trên đài có một vị nam sinh đang dùng micro nói gì đó y cứ nói một hồi thì tiếng vỗ tay lại vang lên bốn người đi tới gần mới nghe thấy tiếng nam sinh này diễn thuyết hổ n h à là đặc công lợi hại nhất của chủ nghĩa đế quốc nhưng bọn họ đối mặt với đặc công long ảnh của chúng ta thì cũng không chịu nổi một kích còn bị tiêu diệt đi hơn phân nửa nam sinh này nói tới đây dừng lại một lát thì phía dưới lại vang lên tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt được xưng là hùng ưng của châu âu đội đặc công lợi hại nhất của nước pháp khi đối mặt với long ảnh cũng là toàn quân bị diệt phía dưới lại vang lên một tràng vỗ tay bốn người lam cực nghe vậy chỉ đành lắc đầu không ngờ đám sinh viên này lại khoác lác như thế thật sự là nghe không nổi đ ộ i đặc công hổ nha là đặc công mạnh nhất châu mỹ không phải nói là mạnh nhất thế giới cũng abc xyz tiếng vỗ tay lần nữa lại vang lên nam sinh kia vừa diễn thuyết vừa giơ nắm tay lên làm ra bộ dáng kích động mỗi lần như vậy đều được đám đông phía dưới cổ vũ nhiệt tình phòng chừng không có tiếng vỗ tay thì tên nam sinh kia chính là một tên lang băm bán hàng rong ngoài chợ chỉ có mấy người lam cực là khinh bỉ nhìn sang tên nam sinh đó hiện tại chúng ta hoàn n g h ê n h các đội viên của long ảnh đi lên bục nói chuyện nam sinh này nói xong lập tức nhảy xuống đài kéo một chiến sĩ đặc công lên phía trên mấy người lam cực nhìn lại thì hóa ra là người quen là hạ bân của quân khu cáp nhĩ tân khi không phải là một thành viên của long ảnh sao lại có thể đi lên đó nói chuyện đây hạ bân đi lên trên bục diễn thuyết cầm lấy micro còn chưa kịp nói gì thì phía dưới đã nổ ra một tràng pháo tay vang dội khuôn mặt của hạ bân đỏ bừng lên đi tới trước micro kỳ thực nghiêm khắc mà nói tôi không phải là một thành viên của long ảnh mặc dù tôi là quán quân môn đấu vật của quân khu c á t nhĩ tân nhưng khi huấn luyện viên lâm lựa chọn đội viên vào long ảnh thì tôi lại không hợp cách chỉ có thể trở thành một đội viên dự bị của long ảnh mà thôi cho nên tôi vốn không có tư cách đứng đây nói chuyện bởi vì tôi căn bản không có tư cách đi tới rừng rậm amazon đương nhiên cũng không được huấn luyện viên lâm huấn luyện qua tôi rất hổ thẹn thậm chí lúc trước bởi vì tôi không phục huấn luyện viên lâm còn muốn đi khiêu chiến anh ấy kết quả thì chắc mọi người cũng đoán được rồi ngay cả vạt áo của anh ấy tôi đều không thể chạm tới được đòi đọc đò công long ảnh là sự kiêu ngạo của quân nhân chúng tôi tuy bây giờ tôi không phải đội viên long ảnh nhưng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành đội viên chính thức của long ảnh hạ bân nói tới đây phía dưới cũng có tiếng vỗ tay nhưng nhiều hơn là những tiếng xì xào bàn tán nếu lúc trước đã nói mời tới đội viên của long ảnh thì mời một đội viên chính thức của long ảnh mới đúng sao lại mời một người giả tới để lừa gạt mọi người rất nhiều sinh viên đã bắt đầu không hài lòng với việc tổ chức của đại hội sinh viên lần này thần sắc của hạ bân có chút xấu hổ tuy ban tổ chức yêu cầu y nói mình đã từng tham gia cuộc thi đấu ở rừng amazon nhưng y cảm thấy nói như vậy là nói dối là bố láo cũng là vũ nhục đối với bản thân nếu không phải lãnh đạo đã nhiều lần yêu cầu y thì y cũng không xuất hiện ở đây đang lúc hạ bân không biết nên tiếp tục thế nào thì y rõ ràng lại trông thấy mấy người l à m cực và vương vĩ l ê n kinh hỉ kêu lên à tôi đã nhìn thấy đội viên chính thức của long ảnh bọn họ cũng tới rồi nói xong hạ bân liền chạy về hướng mấy người lam cực ánh mắt của đám đông cũng đều tập trung về mấy người này nam sinh kia cũng tranh thủ thời gian chạy tới ở đằng sau còn có thêm một mỹ nữ chủ trì lam cực vương vĩ chu tuần còn có cả trịnh quân nữa không ngờ các anh lại tới đại học yến kinh thực sự là làm tôi vui mừng tôi là hạ bân chắc là các anh không biết tôi nhưng tôi đã nhìn qua ảnh chụp của ba mươi sáu người các anh và cả huấn luyện viên lâm các anh đúng là sự kiêu ngạo của quân nhân chúng ta hạ bân không hề che giấu sự hâm mộ và khát vọng trong lòng chào anh hạ bân tôi nhận ra anh không nghĩ tới anh lại vào được đội hậu bị của long ảnh xin chúc mừng l à m cực nói a là do tôi có mắt không chồng tuy nhiên hiện tại mục tiêu của chúng tôi chính là được tuyển vào long ảnh tôi nhất định phải làm cho huấn luyện viên lâm công nhận tôi n g ư ỡ n khí của hạ bân rất kiên định chào các anh có thể nhìn thấy các anh em rất vui mừng mời các anh lên bục nói chuyện với những sinh viên ở dưới nam sinh vừa nãy liền lộ ra thái độ ân cần vui vẻ mời cả bốn người không cần đâu hiện tại chúng tôi có chuyện cần phải đi vương vĩ nói bởi vì bốn người bọn họ đều rất phản cảm với anh chàng nam sinh này mỹ n ữ chủ trì đã nhìn ra thái độ của bốn người vội vàng đi tới trước mặt của lam cực mềm mại nói lòng ảnh đại ca anh không biết là bọn em sủng bái các anh như thế nào đâu có nhiều sinh viên ở đây c h ở mong như vậy các anh đi nên nói vài lời cho bọn họ thỏa lòng mong đợi bằng không huấn luyện viên của các anh khi biết các anh ngay cả việc đi lên nói chuyện với các sinh viên cũng không dám thì nhất định là sẽ thất vọng mấy người lam cực nghe m ấ y nữ này nói vậy thật không biết phải nói gì chuyện đó thì liên quan gì tới huấn luyện viên lâm cơ chứ Nhưng Chu Tuần Chu vương à Trịnh tức hết bất tay thuyết. dịch Quân không miễn nữ, quên những mãn nãy nằm sinh diễn n Hai lại lập với đối với gì g có sức mỹ vỡ ờ lời i đội trưởng lam. Nếu không thì đi lên nói vài lời đi. đều qua nếu nhìn trưởng không lên thì Lam Lam, Cực, ư v vĩ cũng đồng ý lam cực bất đắc dĩ đành phải theo hai người chủ trì tới trên bục diễn thuyết còn chưa tới nơi thì tiếng vỗ tày đã nhiệt liệt vang lên lam cực đi tới trước bục cầm micro lên hắng giọng nói kỳ thực bốn người chúng tôi tới đây là việc ngẫu nhiên thậm chí còn không biết trong này có buổi giới thiệu bộ phim nhưng tôi vẫn phải cảm ơn mọi người vì sự yêu quý của mọi người đối với lòng ảnh tuy nhiên tôi phải nói rằng nếu không có huấn luyện viên lâm thì chúng tôi không là gì cả vừa rồi vị nam sinh kia có nói hổ nha tính là cái gì hùng ưng châu âu tính là cái gì tôi rất không đồng ý với lời của cậu ta hổ nha và hùng ưng tuy ở trong mắt huấn luyện viên lâm không quay vào đâu nhưng chúng tôi so với bọn họ cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi thậm chí nếu không gặp được huấn luyện viên lâm thì chúng tôi còn không bằng bọn họ mặc dù nói năng lực cá nhân của đội đặc công rất trọng yếu nhưng ở trong rừng rậm amazon chúng tôi hoàn toàn không phải đối thủ của hổ nha tôi không cần phải giấu giếm điều này tuy nhiên nếu là đơn đả độc đấu thì bất kỳ thành viên nào của chúng tôi cũng không sợ đội viên của hổ nha nhưng thi đấu giữa bộ đội đặc c h ủ n g không phải chỉ là việc thi đấu tay đôi tôi có thể nói rằng nếu không có huấn luyện viên lâm ở đó thì trong cuộc thi đấu ở rừng rậm amazon toàn bộ thành viên của long ảnh đã bị tiêu diệt vô luận người khác dùng thủ đoạn gì nhưng mọi người chắc là chỉ quan tâm tới kết quả mà thôi trước khi gặp được huấn luyện viên lâm đội long ảnh của chúng tôi đã mất đi hai người chiến hữu may mà trong lúc khó khăn huấn luyện viên lâm lại xuất hiện ở rừng rậm amazon do anh ấy dẫn đầu chúng tôi nhẹ nhàng tiêu diệt mấy đội đặc công tinh anh của các quốc gia kia thậm chí ngay cả hổ nha sở dĩ hôm nay chúng tôi tới đại học yến kinh là vì huấn luyện viên lâm là sinh viên của đại học yến kinh lam cực vừa nói tới đây phía dưới đã trở nên ầm ĩ lên cái gì huấn luyện viên lâm của long ảnh lại là sinh viên của đại học yến kinh s a o trường mình có ai tên là lâm vân không vậy rốt cuộc là học lớp nào sao chúng ta lại không biết mong mọi người im lặng một chút tôi biết là mọi người chắc muốn hỏi huấn luyện viên lâm là ai kỳ thực đây cũng không phải là bí mật gì anh ấy chính là lâm vân của khoa y dược cũng là huấn luyện viên lâm của chúng tôi lam cực nói tới đây thì đã không nói được nữa bởi vì đã bị tiếng ồn ả o phía dưới át đi tất cả sinh viên của năm thứ hai khoa y dược lúc này mới biết anh bạn học mới chỉ học có một tiết của lớp mình hóa ra chính là huấn luyện viên lâm của long ảnh lâm vân Từ trong tại rốt biết từng trụ tới nhân ngơ ngác đứng trong đám người, hiện tại nàng rốt cuộc biết lâm Vân là ai. hắn khẳng định chính là dã nhân đã cứu nàng. Nàng đã từng nghe ra ra nói trụ sở huấn luyện quân của Long Ảnh ở gần dãy núi Vân、Quý. không ngờ mình được cứu ở dãy núi Vân Quý kia, lại liên hệ tới huấn luyện viên của Long Ảnh. hệ Lâm đám cuộc cứu của được cứu của đã đã ra ai, kia lại là là Quý, Quý ra dã dãy dãy sở ở ở không biết vì sao lúc đó hắn lại đ ẻ cái bộ dáng như vậy là còn bản lĩnh như thế lúc trước hắn thích thiếu phụ không muốn ăn cơm với mình là do hắn không muốn d u n g dài với mình sau cái tên này chẳng lẽ dung mạo của mình lại không chịu nổi như vậy h lúc đi ra hắn lại không đánh khiến cho mình lo lắng cho sự an toàn của hắn tới tận hôm nay thầy phía dưới đã bớt ồn ào làm cực tiếp tục nói không có huấn luyện viên lâm thì sẽ không có long ảnh chúng tôi hiện tại sẽ không có tôi làm cực đứng ở chỗ này cảm ơn mọi người đã lắng nghe tường đợt vỗ tay đ ì n h tài những ố c lần lượt vang lên tiêu lam một tiếng kêu nức nở vang lên trong đám người tề dung và diệp đ i ể m đang ở gần đại học yến kinh làm việc vừa vặn thấy trong này có buổi giới thiệu bộ phim amazon do ta định đoạt tề dung liền muốn đi vào đó xem bởi vì lâm vân đã nói là lam cực cũng là người của quân đội cho nên diệp đ i ể m cũng theo cô ta vào lúc lam cực vừa mới lên đài tề dung đã cảm thấy người đó giống như vị hôn phu tiêu lam của mình chỉ là do đứng quá xa nàng không dám xác định mà nhất thời không thể chen t r ú c lên phía trước cuối cùng lúc lam cực nói ra tên của mình tề dung mới xác định người này chính là tiêu lam vị hôn phu của mình cô ta liền không khống chế nổi vừa lao tới vừa khóc lóc tất cả mọi người đều sững sờ nhìn tề dung vừa khóc vừa chen nhưng trong nháy mắt liền tránh ra tạo thành một lối đi cho cô ta lam cực nghe thấy tiếng gọi của tẻ dung thì sững sờ tại chỗ y chứng kiến tẻ dung chạy về phía mình mới minh bạch là ai micro trong tay không một tiếng động rơi xuống đất lam cực thật không ngờ là vợ chưa cưới của mình vẫn còn sống còn đang chạy tới trước mặt mình như vậy d u n g d u n g cuối cùng lam cực mới phản ứng lại hai mắt đẽm lệ lam cực không chút do dự chạy về hướng của tẻ dung người chung quanh dường như minh bạch điều gì đó đều tránh đường cho hai người lam cực rất nhanh chạy tới trước mặt tề dưng rồi ôm chầm lấy nàng hai người ôm nhau thật chặt một đôi tình nhân trải qua bao nhiêu đau khổ cuối cùng cũng được gặp lại nhau bốn phía vang lên những tiếng vỗ tay kéo dài không dứt đều chúc mừng cho đôi tình nhân này diệp điềm dẫn mấy người vương vĩ tới công ty nghỉ ngơi tề dung và lam cực thì ngồi với nhau hơn hai tiếng còn không thể tin được đây là sự thật nói như vậy là em cũng được huấn luyện viên lâm cứu s a o hơn nữa còn đang làm việc trong công ty của huấn luyện viên lâm lam cực nghe xong tề dung kể lại chuyện của nàng trong lòng không ngừng tự trách bản thân vâng may mà có chủ tịch nếu không thì em đã không còn sống mà gặp được mặt anh tề dung kể xong chuyện của mình rồi nói thực xin lỗi em dung dung là do anh mà em phải chịu khổ anh vốn tưởng rằng không còn được gặp lại em nữa cũng nhờ huấn luyện viên lâm huấn luyện cho anh mà anh có khả năng quay về báo thù còn gặp lại được em anh thực sự là lam cực cảm thấy áy náy với tề dung cũng rất cảm kích lâm vân nếu không anh cũng ở lại tập đoàn vân môn với em đi ở lại để hỗ trợ chủ tịch làm việc em thấy chị văn hiện tại có vẻ đang thiếu rất nhiều người thì phải tề dung gặp lại lam cực vô cùng cao hứng về phần báo thù nàng không còn muốn lam cực đi mạo hiểm nữa ờ anh cũng phải giúp huấn luyện viên lâm làm chút chuyện tuy trong mắt của chúng ta huấn luyện viên lâm là người mà không gì không làm được nhưng hình như hắn cũng có một số việc gì đó rất trọng yếu khiến hắn không vui chi t i ế c là chúng ta không giúp được gì lâm cực trả lời tề dung rồi nhớ lại vẻ bi thương của huấn luyện viên trước khi rời đi ừ em cũng thấy trong ánh mắt anh ấy luôn có một vẻ u sầu khó nói không biết có phải liên quan tới vợ của anh ấy hay không tề dung cũng nói huấn luyện viên lâm có vợ rồi s a o lâm cực kỳ quái hỏi mình còn chưa có nghe ai nói qua là hắn có vợ đúng vậy em nghe chị văn nói anh ấy rất yêu vợ của mình nhưng vợ anh ấy lại bỏ đi không rõ tung tích hình như chủ tịch đang đi tìm thì phải hai người đó cũng giống như chúng ta vậy nếu không có chủ tịch thì chúng ta đã nói tới đây đôi mắt của tẻ dung lại đỏ lên không nói được nữa bọn anh chính là người của vân môn thật không ngờ huấn luyện viên lâm còn thành lập cả tập đoàn vân môn t ớ i nay về sau anh cũng muốn tới công ty của huấn luyện vân lâm để mà làm việc chu tuần hưng phấn nói mấy người diệp điềm mông văn và lý thanh giờ mới biết chủ tịch chính là huấn luyện viên của long ảnh khó trách là hắn lại lợi hại như vậy chuyện đội đặc công long ảnh dương danh ở amazon không ai không biết ủng hộ bộ phim amazon do ta định đoạt đã được công chiếu khắp cả nước ba người rốt cuộc minh bạch chủ tịch là ai tuy có chút không tin nhưng sự thật ở ngay trước mắt cho dù không tin cũng không được vợ chồng cậu chia cách lâu ngày mới gặp lại sao không t ô n g sự nhiều thêm vương vĩ nhìn lam cực và tề dung cười hăng hắc nói lam cực không cười chỉ nói với mông văn tôi và tể dung đều do huấn luyện viên lâm cứu cũng có thể nói nhờ huấn luyện viên lâm mà chúng tôi mới được ở bên nhau cho nên tôi muốn lưu lại tập đoàn vân môn để trợ giúp huấn luyện viên lâm làm việc đội trưởng lam cậu không trở về long ảnh sau trịnh quân nghe lam cực nói vậy rất khó hiểu thậm chí có chút kinh ngạc tôi còn muốn về một lần dù sao cũng phải quay về thông báo một tiếng còn làm thủ tục xuất ngũ lam cực nói ờ cứ như vậy đi có lẽ về sau chúng tôi đều vào đây làm cũng không nhất định không phải chúng ta đều là đệ tử vân môn đó sao làm việc ở tập đoàn vân môn cũng bình thường mà vương vĩ gật đầu tuy nhiên muốn rời khỏi long ảnh thì lại có chút phiền toái tôi nghĩ cậu cần phải nói tới huấn luyện viên lâm thì chắc thủ trưởng mới đồng ý chu t ầ n nói y biết tần vô sơn rất là tôn kính lâm vân tin tưởng nếu như đội trưởng lam nói rằng muốn đi ra để làm việc cho huấn luyện viên lâm thì tần lão chắc sẽ không cự tuyệt mông văn đương nhiên là biết rõ sự lợi hại của đội viên long ảnh giờ nghe thấy lam cực chủ động nguyện ý lưu lại trợ giúp cho tập đoàn vân môn làm việc thì sao có thể không cao hứng liền lập tức đáp ứng yêu cầu của lam cực tuy nhiên do lâm vân không có ở đây mọi người vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó tốt rồi mọi người là huynh đệ của đại ca thì cũng là huynh đệ của lý thanh tôi hiện tại chúng ta ra ngoài ăn uống chè chán một trận cho thoải mái đợi đại ca về thì nói sau lý thanh thấy hào khí có chút nặng nề vội vàng lên tiếng hiện tại người mà y tôn kính bội phục nhất chính là đại ca lâm vân thật không nghĩ tới đại ca còn là huấn luyện viên của long ảnh lý thanh nói đúng chúng ta đi ăn cơm thôi có chuyện gì đợi lâm vân trở về rồi nói lần này anh ấy đi ra ngoài cũng mới chỉ ba tháng lần trước anh ấy còn biệt tích tới tận nửa năm cơ mà cũng không cần phải lo lắng cho anh ấy mông vân nói xong vừa định đứng lên đi ăn cơm thì thư ký đã gõ cửa đi vào tổng giám đốc văn công ty của chúng ta dặn được giấy gọi từ tòa án bọn họ nói rằng công ty chúng ta đã xâm phạm bản quyền của một công ty khác thư ký đưa giấy gọi cho mông văn mông văn liền cảm thấy kỳ quái sản phẩm của công ty mình toàn bộ do lâm vân một mình làm ra sao có thể có chuyện xâm phạm bản quyền người khác được quả thực là vô cùng khó hiểu em cầm những tư liệu liên quan việc này tới cho chị mông văn nói xong trong lòng rất buồn bực là có công ty khác dám khởi tố tập đoàn vân môn xâm phạm bản quyền ư hiện tại ở yến kinh thậm chí trong cả nước không có một công ty nào nổi danh hơn được tập đoàn v â n môn chẳng qua vừa đưa những tài liệu và sản phẩm thuốc mới còn có đồng tổ chức một cuộc đấu giá viên dạ minh châu chấn động thế giới hiện tại và nhân vật cao tầng của tập đoàn v â n môn thấy có người rõ ràng là muốn tố cáo bọn họ thì đều có chút không tưởng tượng nổi những sản phẩm của tập đoàn v â n môn đều có hiệu quả hàng đầu trên thị trường thuốc là không có hãng nào tốt hơn được nói là bắt t r ư ớ c chế thuốc còn có khả năng nhưng công ty kia lại dùng lý do đường hoàng như vậy để tố cáo lên tảo án tòa án thì thực sự là có chút kỳ quái mông văn nhận được văn bản từ pháp viện mở ra nhìn thấy bên tố cáo là tập đoàn dược nghiệp của liễu thị bọn họ tố cáo tập đoàn vân môn đã ăn c ắ p độc quyền loại thuốc dưỡng tâm hoàn của bọn họ lúc đầu mông văn xem tư liệu còn tưởng rằng có ai tiết lộ thông tin sản xuất dưỡng tâm hoàn cho công ty bên kia nhưng khi nhìn vào giấy đăng ký độc quyền của họ thì phát hiện thời gian đăng ký của họ sớm hơn cả thời điểm lâm vân giao tư liệu về dưỡng tâm hoàn cho bản thân mình chẳng lẽ lâm vân là lấy tài liệu của người khác sau đó sửa sang lại r a cho công ty sản xuất s a o bởi vì hiệu quả trị liệu của loại thuốc mà công ty kia sản xuất cơ hồ là giống hệt với bên công ty mình cả t h à n h p h ầ n chủ yếu cũng không khác biệt hiện tại lâm vân lại không có ở đây cũng không có cách nào hỏi cho r a n h ã mình đành phải chuẩn bị tư liệu đi tới tòa án để mà lý luận với người ta tuy nhiên rượu theo những tư liệu tố cáo này thì có lẽ bên mình thua nhiều thắng ít thấy mông văn cau mày nhìn tầm tư liệu trong tay mấy người lam cực cũng biết tập đoàn gặp chuyện phiền phức nhưng chuyện này bọn họ lại chả giúp gì được làm sao bây giờ đây chị văn diệp điềm cũng đã đọc nguyên nhân đối phương khởi tố đồng dạng cũng là một loại sản phẩm nhưng bên kia đăng ký độc quyền trước bên mình thì còn đang làm giấy phép xin độc quyền rồi mới tung sản phẩm ra thị trường việc này rõ ràng bên kia đã chiếm ưu thế còn làm sao được nữa ba ngày sau chúng ta ra tòa diệp điểm em đưa những tư liệu này cho luật sư của chúng ta xem xem ý có biện pháp nào giải quyết không tuy kết quả của nó đã rõ ràng nhưng nếu không tham gia vào quan tòa lần này chúng ta sẽ thua không thể nghi ngờ cũng may chỉ là một dược phẩm thua cũng không ảnh hưởng gì nhiều đợi chủ tịch về rồi hỏi rõ vấn đề này sau ở trên đên khởi tố này ghi người sáng chế ra dưỡng tâm hoàn tên là liễu nhược sương của công ty dược nghiệp liễu thị liễu nhược sương được xưng là đệm nhất mỹ nữ của yến kinh cô ta sáng chế ra dược phẩm không biết chủ tịch làm sao lấy được bên cạnh vị lâm chủ tịch này luôn có rất nhiều mỹ nữ nói không chừng là mông văn nói tới đây thì ngừng lại mấy người nhìn nhau nhưng cũng không lên tiếng sau cả nửa ngày diệp điểm mới nói chị văn có lẽ chúng ta thua lần này ở bên quan tòa cũng không sao bởi vì không chừng chủ tịch lại thôi không nói tới vấn đề này nữa đến lúc đó sẽ xem tình huống thế nào nhà máy điện tử của chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ lên còn nhà máy dược thì giao cho chú t r â n bên nhà máy điện tử mông văn có chút bực bội ngắt lời diệp điểm nhưng khi nói tới nhà máy điện tử thì lại nhất thời không tìm ra nhân tuyển thích hợp nếu không thì tổng giám đốc văn để cho tôi hỗ trợ bên đó cũng được mặc dù tôi học ở học viện ngoại ngữ nhưng tôi còn có một bằng cấp về ngành ứng dụng điện tử bởi vì lúc đầu tôi là có ý định lấy hai bằng thạc sĩ tin tưởng tôi tôi nhất định sẽ làm tốt chuyện này cho tập đoàn vân môn l à m cực chủ động nói ra y nhìn ra hiện tại mông văn không có nhiều người đáng tin để sử dụng mà nhà máy điện tử này khẳng định sẽ liên quan tới một số máy móc bí mật cho nên sẽ không thể dễ dàng giao cho những người không quen biết được vậy thì tốt quá rồi cảm ơn cậu l à m cực vậy bên ngành điện tử thì lý thanh phụ trách tiêu thụ còn cậu phụ trách sản xuất nhà máy chúng ta nên tranh thủ thời gian đưa sản phẩm điện tử ra thị trường sớm hơn chủ tịch lâm vân đã cung cấp cho chúng ta cả tài chính rồi nếu chúng ta còn không làm được ra thành tích gì thì chúng ta cũng thực quá vô dụng mông văn thấy lam cực nguyện ý giúp mình trong lòng thở phào nhẹ nhõm lam cực là huynh đệ mà lâm vân tự mình nói y nguyện ý giúp đỡ không có gì tốt hơn bởi vì các sản phẩm điện tử của tập đoàn vân môn là những sản phẩm chưa từng có không phải ai cũng có thể tùy tiện giao cho công tác quản lý cho nên người phụ trách của nhà máy điện tử bên kia nhất định phải là người một nhà đồng thời không có tư tâm gì bên trong vợ chồng lam cực thì đều được lâm vân cứu giúp huống hồ lam cực còn là đệ tử của lâm vân cho lam cực phụ trách hẳn là có thể tin tưởng đội trưởng lam còn về việc báo cáo chu tuần còn chưa nói hết thì lam cực đã ngắt lời giúp đỡ huấn luyện viên là việc quan trọng nhất hiện nay chuyện khác thì đợi khi huấn luyện viên lâm trở về rồi nghe ý kiến của anh ấy chờ đã lâu như vậy rồi chờ thêm một thời gian cũng không sao hiện tại tôi có thể cùng một chỗ với tể dung là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi đương nhiên những tên cặn bã kia tôi cũng không thể buông tha có lẽ tới lúc đó còn phải nhờ mọi người tương trợ lam cực nắm chặt tay của tề dung ý quyết định trước giúp đỡ tập đoàn vân môn cái đã báo thù sau lại nói về lâm vân hắn thật không ngờ là mình lại thấy được sông tây lương trong truyền thuyết càng không ngờ con sông này lại giấu dưới chân núi tây lương nó lại còn băng hẳn như vậy lâm vân nhớ lại lúc mình vừa tới nơi này thì nhìn thấy một tảng đá lớn ở dưới chân núi trên tảng đá có ghi vừa gặp sông tây lương thì mất hồn lại đoạn tràng không nghĩ tới hiện tại mình gặp phải sông tây lương nếu là một người bình thường ở trong này phỏng chừng còn chưa gặp được sông tây lương thì đã chết dục xương trong cái phòng bằng sắt này rồi nhưng đây chỉ là dứt hồn mà thôi còn đoạn tràng là thế nào đoạn tràng là đứt ruột tuy nhiên đã đến đây rồi cũng chỉ có thể thích ứng trong hoàn cảnh hiện tại phải cố gắng để thăng tu vi của mình thẳng cho tới khi đào được cái động đủ cho mình chui vào lòng sông tây lương rồi ra ngoài tuy bị nhốt ở trong bốn bức tường thép lâm vân vẫn cảm thấy cực kỳ bực bội nhưng mà chỉ có thể cố gắng để ổn định tinh thần cũng may bây giờ còn có nước uống và thức ăn lâm v â n đi tới cái lỗ nhỏ mà mình đào ra rồi cầm ra một cái cốc rồi múc nước mà uống nhưng vừa uống một ngụm suốt chút nữa đã ném cả cái cốc đi không phải vì nước sông quá lạnh mà khi nước sông vừa chảy vào trong bụng hắn chỉ trong sát na bụng của hắn có cảm giác như bị lửa thiêu đốt lâm vân liền biết trong nước này có độc cảm giác băng hàn vẫn còn ảnh hưởng từ cổ họng cho tới tận lục phủ ngũ tạng lâm vân đâu dám úp, uống nước sông này nữa hắn lập tức ngồi xuống vận chuyển lực lượng tinh vân bắt đầu chống cự chất đ ộ n vừa băng hàn lại vừa nóng rực này một tiếng sau chất độc này cuối cùng mới bị lâm vân trục xuất ra khỏi cơ thể không nghĩ tới là mới uống có một hớp nước mà đã trúng độc ghê gớm như vậy nếu là người bình thường uống phải nước này thì đã bị đốt cháy ruột gan làm sao sống được lâm vân lâm vân cuối cùng mới hiểu được ý nghĩa đoạn tràng là thế nào tuy nhiên khi hắn bài trừ chất độc trong nước thì cảm giác tinh lực của mình tăng lên một chút cảm giác này mà không cẩn thận chú ý thì sẽ không phát giác ra chẳng lẽ dòng nước lạnh này lại có tác dụng cho việc tu luyện như vậy không biết con cá lạnh kia có tác dụng tương tự hay không lâm vân cầm con cá kia nướng lên rồi ăn hắn chỉ cảm thấy con cá này có hương vị ngon hơn bình thường mà thôi chứ không có tác dụng gì mà nước lạnh tuy có thể để thăng tu vi nhưng rất ít cơ hồ là không đáng kể xem ra sau này lúc mình uống nước thì cũng phải cẩn thận một chút mới được đây quả thực chẳng khác nào uống rượu độc mà giải khát phòng chừng nước ở chỗ này cũng chỉ có mình mới dám uống hai câu ghi trên bia đá kia quả thực không sai chút nào sau đó lâm vân lại tiếp tục vừa tu luyện vừa không ngừng dùng tinh hoả để làm nung chảy t ư m tường thép nếu tấm thép này chỉ dày có tám mươi cm như vậy có một ngày nào đó mình sẽ đảo ra được một cái động đủ để chui ra lúc đó mình có thể lần theo dòng chảy của sông tây lương mà ra ngoài lâm vân phòng chừng do nơi này là dưới chân núi tây lương mà con sông tây lương chảy qua đây cho nên nước sông m ớ y lạnh băng như vậy may mắn là căn phòng thép này nó không xây ở trong lòng của con sông tây lương nếu không nước sông đã tràn đầy vào đây rồi tuy cái lỗ mà lâm vân đảo được vẫn còn nhỏ nhưng thường xuyên lại có cá chui ra từ cái lỗ lâm vân đã kết thành một sao cho nên không cần phải ăn nhiều vài con cá nhỏ là đủ một khi thả lỏng tinh thần tốc độ tu luyện của lâm vân lại nhanh hơn hắn cảm giác được lực lượng tinh vân của mình đang không ngừng được bồi đắp cứ như thế hắn một bên tu luyện một bên dùng tinh hỏa để nung chảy bức tường sắt khi tinh tu ra hỏa của mình sắp thăng cấp, cho nên tốc độ hỏa tinh thì tác nhất tinh nhiều dụng chỉ lại nói đến một nhân vật kỳ lạ liễu nhược sương nàng ngẫu nhiên tìm được phương thuốc sản xuất dưỡng tâm hoàn liền coi nó như vật t r í bảo bởi vì nàng là một người vốn học về trung y g i a g i a lại là hiệu trưởng của học viện y dược cổ truyền yến kinh đồng thời là một giáo sư nổi danh về y khoa của hoa hạ quốc nhưng một loại dược liệu để chữa trị bệnh đau tim được g i a g i a sáng chế và nghiên cứu trải qua vài năm thử nghiệm và tốn rất nhiều kinh phí rõ ràng đến lúc cuối lại rơi vào cục diện bế tắc Liêu nhưng ợ c s ư ơ vốn đang học trải h học Kinh gánh cho ạ Tại c Dược sĩ bớt viện giảm Vì Yến muốn nặng Y qua mấy tháng thử nghiệm nàng cũng giống như da da lâm vào cục diện bế tắc không cách nào nghiệm chứng ra được trong một lần thí nghiệm thất bại l i ê u nhược sương mang theo tâm tình không tốt đi ra khỏi phòng thí nghiệm thì rõ ràng lại cầm nhầm giáo trình của phương tuyết người làm cùng tổ với nàng còn giáo trình nghiên cứu dược vật mới của mình thì lại bị phương tuyết cầm đi đợi đến khi nàng phát hiện ra thì phương tuyết đã về quê ở phần giang nàng đành phải gọi điện cho phương tuyết bảo cô ta thứ hai trở về trường thì đưa lại giáo trình cho mình dù sao nghiên cứu này đã trở thành đồ bỏ dù mất cũng không trọng yếu nhưng dẫu như vậy thì nó vẫn là thành quả mấy tháng vất vả cần cù của nàng huống hồ liễu nhược sương còn muốn tiếp tục nghiên cứu trong một thời gian nữa tuy nhiên khi cầm về giáo trình nghiên cứu từ trong tay phương tuyết thì phát hiện trong những nghiên cứu của mình và ra da đã bị sửa đổi đến dối tinh dối mù lúc ấy nàng liền nổi trận lôi đình tuy nhiên tuy nghiên cứu của g i a g i a có bản ghi chép riêng nhưng qua mấy tháng mình nghiên cứu chỉ có bản ghi chép này rõ ràng lại có người sửa đổi linh tinh kết quả nghiên cứu của mình vất vả làm ra nàng lập tức muốn lấy điện thoại hỏi khương tuyết xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhưng khi nhìn kỹ thì nàng phát hiện là bên cạnh những chỗ sửa này còn có ghi chú giải ở đó l i ê u nhược x ư ơ n g không nhìn thì còn không có chuyện gì nhưng vừa nhìn thì đã lâm vào trầm mê những phương trình hóa học khiến mình khổ tư suy nghĩ thì ở trong này được ghi ra rất rõ ràng thậm chí thành phần của mỗi một loại dược liệu hay hiệu quả của nó đều được chú thích mà phương trình phản ứng thì không có chỗ nào bất hợp lý nói cách khác người viết lên trên bản phương án này đã viết lại rõ ràng d a n h mạch từng quy trình và kết quả mà ra ra đã mất vài năm mà không nghiên cứu ra được hơn nữa còn được hắn cải biên khá nhiều càng khiếp sợ hơn khi liễu nhược sương nghĩ tới tài liệu của mình vừa mới ở trong tay của phương t u y ế t có hai ngày như vậy thì trong hai ngày ngắn ngủi đó người kia có thể viết ra chính xác kết quả nghiên cứu quả thực là một chuyện không thể tưởng tượng nổi mà khiến nàng càng khó lý giải là người có thể viết ra một phương án tuyệt vời như vậy thì cũng nên biết được giá trị của nó sao có thể tùy tiện viết kết quả nghiên cứu như vậy cho người khác đây không phải là một người bình thường mà làm được đây quả thực là do người điên làm trải qua liễu nhược xương và da da của nàng nghiệm chứng thì đã xác thực được tính chân thật của phương án này hơn nữa hiệu quả của nó còn tốt hơn nhiều so với những gì họ nghiên cứu từ trước không biết là gấp bao nhiêu lần tuy nhiên giáo sư liễu vì để đảm bảo hiệu quả của loại thuốc mới này quyết định đã làm ra hàng mẫu trước rồi mang đi thí nghiệm lâm sàng liễu nhược xương thì lập tức chạy đến tìm phương tuyết để hỏi nhưng phương tuyết cũng không biết do ai làm Hôm h cô ấy ta trở về p ầ nghe phương tuyết nói vậy liễu nhược sương lập tức yêu cầu phương tuyết gọi điện cho tỷ tỷ của cô ta là phương thúy để hỏi nhưng nhận được câu trả lời là cô ta để giáo trình trong phòng thay quần áo chỉ là trên đường đưa giáo trình cho phương tuyết bởi vì có việc cho nên đã đưa giáo trình cho một tên hoàn khố nhà giàu cầm rồi bảo hắn giữ hộ trong hơn một tiếng mà thôi theo như lời phương thúy thì t à i ăn chơi chắc táng kia tên là lâm vân là một tên ác bá của lâm gia ở phần giang cũng là một tên không có học vấn không nghề nghiệp chỉ biết đánh bạc chơi gái còn đâu thì không biết gì khác nữa liêu nhược sương nghe vậy liền n g â y ngẩn cả người cho dù người kia không phải là hoàn khố chỉ biết chơi gái đánh bạc mà là một thiên tài đi nữa thì cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi mà viết ra được những thứ phức tạp như vậy chứ từ những phương trình được sửa đổi trên giáo trình cho dù là người chuyên nghiệp không có vài năm chuyên tâm nghiên cứu thì cũng không thể làm ra được lúc ấy liễu nhược sương liền b à i trừ cái tay hoàn khố lâm vân ra khỏi diện nghi vấn nhưng là ai viết sửa lại giáo trình thì lại trở thành một điều bí ẩn liễu nhược sương thậm chí còn cho rằng chuyện này là một sự kiện linh dị khi kể lại cho ra ra giáo sư liễu cũng không giải thích được tuy nhiên trong nháy mắt ông ta lại bị sự hấp dẫn của việc sản xuất tân dược đưa ra thị trường liễu nhược sương chỉ đành phải tự mình đi tới phần giang gặp mặt t ỷ t ỷ của phương tuyết là phương thúy cũng biết lâm vân tìm phương thúy để làm gì ở phần giang điều tra qua người tên là lâm vân này thì cho thấy lâm vân không trải qua giáo dục cao đẳng đại học gì hoàn toàn là một thiếu niên hư hỏng loại người như vậy không có khả năng sáng chế và sửa đổi kết quả dược vật huống chi chỉ trong một thời gian ngắn ngủi khi trở lại yến kinh liễu nhược sương liền quy kết chuyện này là một loại chuyện không thể giải thích hai tháng sau giáo sư liễu sản xuất ra nhóm dược phẩm dưỡng tâm hoàn đầu tiên sau khi thông qua thí nghiệm lâm sàng lúc này ông ta càng phát hiện hiệu quả của dưỡng tâm hoàn còn nhiều hơn sự tưởng tượng lúc đầu mà loại thuốc này không hề có tác dụng phụ trên thế giới còn chưa có loại thuốc nào có nhiều tác dụng như vậy không những t r ị hết được bệnh tim còn t r ị được nhiều loại chứng bệnh khác sau khi trải qua khiếp sợ liễu nhược xương và da da liễu trần lập tức minh bạch loại thuốc này vừa là tạo phúc cho thế giới vừa là một cái cây dung ra tiền kiềm chế kích động, Liễu chế động tuy không ồn ào như việc đấu giá dạ minh châu nhưng việc công ty dược nghiệp liễu thị kiện cáo tập đoàn vân môn lên tòa án vẫn khiến cho dư luận phải để ý chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tin tức này đã xuất hiện đầy trên các mặt báo và các website nổi tiếng hiện tại chỉ cần có chuyện liên quan tới tập đoàn vân môn đều không phải là chuyện nhỏ cứ có gió thổi cỏ lay là mọi người đều biết thậm chí có tờ báo còn viết đứng đầu công ty dược nghiệp liễu thị để nhất mỹ nữ của kinh thành liễu nhược sương và chủ tịch tập đoàn vân môn chính là một cặp tình lữ nhưng vì lý do nào đó hai người chia tay kết quả là gây ra tình huống một sản phẩm mà có tới tận hai công ty sản xuất như hiện nay suy đoán của tờ báo này rõ ràng là hữu m ồ hữu dạng còn thậm chí lan truyền rất rộng l i ê u nhược sương không ngờ là một chuyện như vậy mà cũng dính líu được tới quan hệ nam nữ còn tạo ra tin đồn thất thiệt như vậy nhưng lại không thấy chủ tịch của tập đoàn văn môn đứng ra giải thích mà nàng là một phụ nữ thì sao có thể chủ động đứng ra giải thích được những chuyện như vậy nếu không để ý thì nó lan truyền càng nhanh cho nên nàng đang chỉ ngóng trông tới phiên tòa mở sớm một chút để chấm dứt những lời đồn nhảm chị văn hôm nay mở phiên tòa mà luật sư của chúng ta nói lần kiện cáo này rất khó thắng được quan trọng nhất chính là chúng ta còn không biết phải bồi thường bao nhiêu diệp điểm có chút lo lắng mà hỏi chị cũng biết lần này chúng ta gần như là không có khả năng thắng được bọn họ nếu như lâm vân ở đây còn có thể nói rõ ra quá trình nghiên cứu của hắn nhưng bây giờ chúng ta chỉ có thể nhìn thấy tư liệu của người khác hiện tại lo lắng nhất không phải là lần kiện cáo này mà là phải nhanh chóng chấm dứt được dư ba của nó sau đó thì tập trung tinh lực vào các sản phẩm khác bằng không chúng ta sẽ cái được không bù nổi cái mất thua thì thua đi sản phẩm của chúng ta cũng không chỉ có dưỡng tâm hoàn thậm chí có thể nói sản phẩm này còn chưa tính là sản phẩm mang lại lợi nhuận chính cho tập đoàn kế tiếp chuyện chủ yếu là chúng ta phải tăng mạnh sản phất các dòng sản phẩm điện tử và những loại tân dược còn lại cho nên hôm nay chỉ cần hai chị e m mình tới tòa án là được mà tiểu điểm em đã xin xong bản quyền của những sản phẩm kia chưa mông văn nói xong nhìn diệp điểm xong hết rồi chỉ có dưỡng tâm hoàn thì đang làm bị bên kia kiện lại diệp điểm cũng hiểu được mông văn nói rất đúng không thể bởi vì cái nhỏ đánh mất cái lớn đem toàn bộ thời gian và tinh lực đặt trên tòa án đó chẳng khác gì là bỏ gốc mà đi lấy ngọn cả bởi vì quan hệ tới lâm vân cho nên mông văn không muốn quá ồn ào mà muốn xử lý nhanh tóm lại càng điệu thấp thì càng tốt cho nên khi liễu nhược sương tới tòa án thì phát hiện tập đoàn v â n môn còn muốn an phận hơn các n à n g gấp nhiều lần thậm chí ngay cả luật sư cũng không có chỉ có mông văn và diệp điểm tới chẳng lẽ tập đoàn v â n môn nắm chắc chiến thắng trong tay hay là bọn họ muốn buông tha việc này liễu nhược sương rất là kinh ngạc tuy rằng nàng cũng muốn an phận nhưng bên nàng vẫn có bảy tám người trong công ty còn có vài vị luật sư được thuê tới mông văn nhìn thấy liễu nhược sương trong lòng tự nhủ cô gái này thật là xinh đẹp không hổ là đệ nhất m ỹ nữ của yến kinh chỉ cần một lớp hóa trang mỏng đã bày ra khuôn mặt cực kỳ tinh mỹ tóc dài phủ xuống tự nhiên ánh mắt lãnh ngạo làm cho người ta có cảm giác như cách xa ngàn dặm không có cách nào tiếp cận mà sờ vào người nàng liễu nhược sương cũng đang dò xét mông văn và diệp điểm cô nàng có vết sẹo trên mặt kia chắc lúc trước cũng là một mỹ nhân xinh đẹp chỉ là không biết tại sao khuôn mặt lại để sẹo như thế tới tập đoàn vân môn chỉ có hai người tới chẳng những là công ty dược nghiệp liễu thị cảm thấy ngạc nhiên mà ngay cả thủ tọa của phiên tòa cũng cảm thấy kinh ngạc án kiện này vốn đã rất sáng tỏ rồi sau khi người khởi tố đọc xong đơn khởi tố chủ tòa còn chưa tiến hành điều tra thẩm vấn thì mông văn đã đứng lên trần thuật lại chuyện của tập đoàn vân môn vốn là mông văn không tính toán r ằ n g cò ở vụ kiện cáo này cũng không có tính toán sẽ chiến thắng chỉ là muốn nhanh nhanh chấm dứt để tập trung tinh lực vào sản xuất sản phẩm mới nàng cho rằng lãng phí thời gian ở đây còn không bằng dùng thời gian đó để lập kế hoạch tung sản phẩm điện tử ra thị trường nàng còn suy nghĩ sản phẩm dưỡng nhan hoàn dưỡng tâm hoàn của liễu nhược sương sáng chế rõ ràng là giống như đúc với sản phẩm của chủ tịch lâm vân sáng chế nếu như nói hai người này không có vấn đề gì thì ngay cả mông văn cũng không tin cho nên trước khi biết được đầu đuôi câu chuyện nàng cũng không muốn đắc tội với liễu nhược sương quá nhiều ai mà biết nếu đắc tội liễu nhược sương lâm vân có thể hay không chán ghét hơn nữa bên ngoài còn có lời đồn hai người cặp k è với nhau không có lửa thì làm sao có khói đây cho nên mông văn trần thuật rất đơn giản dưỡng tâm hoàn của tập đoàn vân môn chúng tôi chính là do chủ tịch lâm vân sáng chế anh ấy đồng thời sáng chế ra rất nhiều sản phẩm mà dưỡng nhan hoàn và dưỡng tâm hoàn chỉ là hai sản phẩm trong đó mà thôi còn việc công ty dược nghiệp liễu thị cũng sản xuất dưỡng tâm hoàn thì tập đoàn chúng tôi không hề hay biết ủng h ồ chủ tịch của chúng tôi hiện tại không có ở yến kinh mà mỗi lần anh ấy ra ngoài đều không có cách nào liên lạc cho nên chúng tôi cũng không cách nào hỏi thăm chủ tịch nhưng chúng tôi dám khẳng định sản phẩm của chúng tôi không phải thông qua một con đường bất chính nào mà lấy được nếu như chủ t ò a cảm thấy lời chân thuật của tôi không đủ thì có thể đợi khi chủ tịch chúng tôi trở về sẽ do chính anh ấy tự mình giải thích lời của tôi đến đây là hết cảm ơn quý tọa vốn không có tính toán chiến thắng cho nên mông văn chỉ đơn giản trần thuật như vậy sau đó lập tức ngồi xuống bộ dáng như đã nhận mệnh sáng chế sản phẩm chính là chủ tịch lâm vân tiếng nói của liễu nhược sương có chút run rẩy mặc dù nàng chưa được chủ tòa cho phép nói chuyện nhưng chủ t a cũng không ngăn ông ta đã nghe ra ngữ khí của liễu nhược sương có vấn đề đúng vậy sản phẩm đó chính là do chủ tịch của chúng tôi tự mình sáng chế mông văn nghe thấy ngữ khí run rẩy của liễu nhược sương liền biết là mình rất có thể đã đoán đúng liễu nhược sương này có khả năng là đã quan hệ với lâm vân trong nội tâm âm thầm suy nghĩ sao phụ nữ có quan hệ với hắn ai cũng toàn là mỹ nữ vậy tôi biết chủ tịch của các cô tên là lâm vân nhưng hắn có phải là ngũ thiếu gia lâm vân của lâm gia ở sơn trang hoàn hồ ở phần giang hay không thanh âm của liễu nhược sương đã trở nên mềm yếu người tên là lâm vân thì rất nhiều nhưng một khi dưỡng tâm hoàn do hắn sáng chế thì lại nàm nàng hoài nghi đúng vậy mông văn nhìn biểu lộ của liễu nhược sương trong lòng càng thở dài không nói gì thêm loại chuyện này đã quá rõ ràng còn mẹ nó rồi nó không chừng lời đồn chính là sự thật trong nội tâm của liễu nhược sương vô cùng kinh hãi thật không ngờ dưỡng tâm hoàn kia lại chính là do thiếu gia hoàn khố của lâm gia sáng chế buồn cười là mình còn đi kiện cáo bọn họ xâm phạm bản quyền cho dù lần kiện cáo này mình khẳng định sẽ thắng nhưng trong lòng mình có thể an tâm được sau chỉ là vì sao một tay thiếu gia hoàn khố như vậy lại có thể sáng chế ra sản phẩm nghịch thiên như thế Và thật là không thể tưởng tượng nổi mặc kệ nhân phẩm người kia như thế nào nhưng sản phẩm này là do thiếu gia của lâm gia sáng chế thì không thể nghi ngờ rồi bố ngồi người ta đâu chỉ sáng chế ra một sản phẩm như dưỡng tâm hoàn vụ kiện cáo này còn có thể mặt d à y mày dạn mà tiếp diễn hay s a o lúc nàng ở phần giang điều tra thậm chí còn nghe thấy lâm vân bởi vì nổi điên mà bị đưa vào bệnh viện tâm thần khó trách hắn có thể viết linh tinh khắp nơi một phương án quan trọng như vậy đó là bởi vì bản thân hắn không được bình thường không phải nói là rất nhiều người thiên tài đều không được bình thường hay sao có lẽ lâm vân này cũng vậy ngăn cản luật sư chính lên tiếng liễu nhược sương nhìn mông văn hỏi không biết chủ tịch lâm vân của các cô đang ở nơi nào anh ấy đã đi ra ngoài mấy tháng rồi anh ấy từ trước tới nay đều không mang điện thoại cho nên anh ấy vừa ra ngoài là chúng tôi không biết anh ấy đi đâu bình thường là nửa năm hoặc một năm sau mới về mông văn thấy liễu nhược sương quan tâm tới chuyện của lâm vân tranh thủ thời gian trả lời nàng không biết quan hệ giữa hai người này là như thế nào nga mông văn nói vậy liễu n h ư ợ c trương có chút giật mình quả nhiên không phải là bình thường có một công ty lớn như vậy mà lúc ra ngoài còn không mang điện thoại may mắn nhân viên của hắn đều là những người chi kỷ không có tư tâm chủ tòa tôi muốn rút lại đơn kiện l i ễ u nhược sương vừa dứt lời thì mọi người đây đều ngạc nhiên nhìn nàng vụ án này rõ ràng là tập đoàn vân môn đã thua Mà c ô người, liễu liễu người của công ty dược nghiệp liễu thị không nghĩ ra luật sư bọn họ càng không nghĩ ra nhưng chắc chỉ riêng mông văn là người có vẻ như đoán được thông suốt mọi sự tình trong lòng nàng tự nhủ quả nhiên là như vậy nếu như đối phương đã không muốn tiếp tục tố tụng thì tập đoàn v â n môn bên phía mình vốn là một tập đoàn danh tiếng càng ước gì lần kiện cáo này diễn ra suôn sẻ chỉ là mông văn hơi bất ngờ khi đi ra tòa án liễu nhược sương lại chủ động muốn tới tòa nhà kinh vực của mình cùng nàng tiến hành đàm phán kín mà mông văn thì đương nhiên không tự quyệt lời đề nghị này của liễu nhược sương Đi vào tập đoàn được. đã điểm đốc Liễu việc bảo vệ tòa nhà này thực sự là xâm nghiêm, phải mới nơi coi nghiêm nghiêm Liễu tới phòng khách chỉ có văn là tiếp diệp gia.、Tổng、giám đốc văn, có vài lời tôi rất là khó nói. vào Vân vệ vệ vào vậy, văn văn, nhà này là này nhà là là bảo bảo theo tập thầm than, tòa thực trông ngặt thì ngặt tham Tổng rất lớp phòng Môn, Nhược Sương cũng như bên xưởng còn muốn hơn. Dẫn Nhược Sương mông còn không xâm lẽ qua khách chỉ khách, khó có có có sự ba Ở tôi chỉ hy vọng về sau có cơ hội nói chuyện với chủ tịch của cô Mà lúc nhưng bởi vì để nghiên cứu dưỡng tâm hoàn công ty dược nghiệp liễu thị cũng đã tốn quá nhiều công sức nếu như hiện tại mà đình chỉ sản xuất thì sẽ là một đả kích trí mạng tới công ty mình cho nên nàng đành phải hạ thấp thân mình đưa ra đề nghị này nàng cũng biết dưỡng tâm hoàn khẳng định có quan hệ với chủ tịch lâm vân của tập đoàn vân môn nàng thậm chí còn biết rõ là mông văn cố kỵ mối quan hệ giữa nàng và lâm vân cho nên mới làm vậy điều này đương nhiên có thể chúng tôi vốn cũng không tính toán lấy lại dưỡng tâm hoàn để sản xuất tôi cảm thấy cô vẫn nên trực tiếp nói với chủ tịch là hay nhất mông văn trả lời gọn gàng dứt khoát bởi vì việc này vốn chẳng có gì phải do dự nàng nghĩ thầm liễu nhược sương đã nói vậy rồi thì chứng tỏ công ty bên họ sẽ không đòi bồi thường từ vân môn nữa vậy thì tốt nhưng tôi muốn nhắc nhở một điều ngay cả mặt mũi chủ tịch các cô tôi còn chưa gặp cho nên cô cũng đừng tin những lời đồn nhảm bên ngoài liễu nhược sương nhìn biểu lộ của mông văn như vậy là biết mông văn nghĩ gì liền chủ động bác bỏ mối quan hệ với lâm vân chúng ta cũng đừng nói tới chuyện đó nếu như tổng giám đốc liễu không ngại thì cứ lưu lại cho tôi ăn cơm mông văn đương nhiên sẽ không tin lời nói của là liễu nhược sương nhưng nàng cũng không muối thẳng ra khiến cho đôi bên khó xử cũng được vậy thì c á m ơn tổng giám đốc văn trước ra ngoài ý định là liễu nhược sương lại không cự tuyệt ăn uống bởi v ì n à n g nghĩ là dưỡng tâm hoàn công ty mình vốn là một sản phẩm của tập đoàn vân môn cho nên phải làm tốt mối quan hệ với người phụ trách của tập đoàn này trước lại nói về lâm vân bởi vì tinh hỏa thăng cấp cho nên tốc độ h ò a tan tấm thép rõ ràng là nhanh hơn nhưng lâm vân cũng phải mất gần chín tháng mới làm tan chảy được một cái động đủ cho mình chui vào sông tây lương lúc đầu khi mà tinh h ỏ a còn chưa thăng cấp lâm vân đã tính toán là chỉ mất nửa năm hiện tại xem ra hắn đã đánh giá cao thực lực của mình quá nếu như tinh h ỏ a không thăng cấp thì p h ò n g chừng hắn phải tốn hơn một năm cũng không nhất định hòa tan được thành một cái động như vậy khi lâm vân làm tan chảy tấm thép thì nước sông lạnh như băng nháy mắt cũng ùa về phía hắn tuy vẫn lạnh thấu xương nhưng cái lạnh đó đã không còn hiệu quả gì với lâm vân bởi vì trong gần một năm này hắn đã thích ứng được với cái lạnh của con sông thậm chí là liên tục uống mấy cốc nước sông cũng chỉ cảm thấy bụng có chút lạnh mà thôi không còn cảm giác đứt ruột đứt gan như lần trước lúc hai tháng đầu lâm vân có chút sốt u ruột n g o à i trừ tinh h ỏ a thăng cấp ra thì tu vi của hắn chả tiến bộ chút nào nhưng về sau khi tâm tình trở nên bình tĩnh tu vi ngược lại tăng thêm về sau thì lại lo lắng là ở đây quá lâu vũ tích chờ mình không thấy sẽ rất thương tâm cũng may trải qua thời gian lâu như vậy cuối cùng đã đào thông được tấm thép chỉ là bị nhốt kín ở trong này một năm không thấy được ánh mặt trời ngoại trừ tử hỏa cùng với năng lực kháng lạnh tăng cao thì tu vi vẫn là nhất tinh sơ kỳ có thể nói là không khác gì lúc đầu căn phòng bằng sắt này trải qua một năm lâm vân sớm đã xem xét tỉ mỉ khắp nơi có thể nói ngoại trừ bức tường thép và ba chữ sông tây lương kia ra thì không còn cái gì khác cả ăn xong hai con cá lạnh lâm vân cũng không muốn ở lại cái địa phương quỷ quái này nữa cho nên hắn không chút do dự nhảy luôn vào sông tây lương mặc dù sớm đã chuẩn bị cũng đã ở gần con sông này một năm nhưng lâm vân vẫn cảm thấy không quen cái lạnh của con sông hoàn toàn bao vây lấy lâm vân khiến cho hắn không thể vận chuyển tinh lực để chống cự cũng may sử dụng tinh lực không nhiều tùy lúc có thể bổ sung hiện tại lâm vân chỉ hy vọng con sông tây lương này cách với thế giới bên ngoài không xa tốt nhất là không có gì cản trở bằng không ngâm trong nước lạnh quá lâu cũng không tốt gì cho cơ thể với tu vi hiện tại của hắn không ăn không uống dựa vào hô hấp nội cũng có thể kiên trì được khoảng sáu tháng nhưng trong làn nước lạnh thấu xương như vậy thì khó mà nói được chỉ hy vọng là ra ngoài sớm một chút lúc lâm vân trôi dọc theo con sông mới phát hiện con sông này là sông ngầm ở dưới lòng đất nhưng lại không rậm nhưng nó rất sâu lặn xuống dưới vài chục mét rõ ràng còn chưa thấy đáy huống hồ trên mặt sông đã lạnh như vậy đi xuống sâu thì có thể tưởng tượng nó lạnh cỡ nào cho nên lâm vân nhất thời không muốn làm những chuyện vô nghĩa hắn trực tiếp bơi dọc con sông để tìm đường ra mấy tiếng sau thì lâm vân lại phát hiện con sông tây lương này giống như một đoạn ruột vậy vừa dài lại vừa uốn lượn chẳng lẽ đây mới chính là đoạn tràng sau hai bờ xung quanh đều là vách đá hoa cương lâm vân đã nhìn qua vô số loại đá cho nên hắn có thể khẳng định đá ở đây là loại đá cứng rắn nhất còn không biết là vách đá này dày bao nhiêu hiện tại lại không có đường khác để đi chỉ đành phải dọc theo con sông uốn lượn này mà bơi lâm vân đặt hai tay về phía trước để bảo v ệ đầu rồi bơi nhanh tới phía trước thỉnh thoảng còn có đủ các loại cá chạm vào người lâm vân cũng may trong này không có loại cá nào đặc biệt cho nên lâm vân không bị thương nhưng năm ngày sau thì lâm vân có chút kỳ quái hắn cho rằng nhiều nhất chỉ một đến hai ngày là hắn có thể bơi tới nơi giao nhau giữa con sông ngầm tây lương này và một con sông nào khác bên ngoài sau đó sẽ đi theo đầu nguồn nước là ra ngoài được nhưng năm ngày rồi lâm vân đều không biết mình đã bơi được bao xa mà dòng sông vẫn còn khúc khuỷu chứng tỏ hắn vẫn còn đang nằm trong sông tây lương vách đá hai bên vẫn là đá cứng lâm vân thử đào một chút thì liền biết mình không có khả năng đào xuyên qua vách đá này để ra ngoài chỉ có thể tiếp tục bơi về phía trước cũng may con sông này rất ít lối rẽ chỉ là nó u ố n lượn quanh co khúc khuỷu mà thôi ngẫu nhiên có một hai lối rẽ lâm vân cũng chả cần suy nghĩ cứ chọn bừa một bên rồi lại bơi về phía trước nửa tháng sau lâm vân vẫn không phát hiện ra điểm cuối đồng thời hắn còn có cảm giác là càng bơi về phía trước thì càng dốc xuống nhưng đã bơi tới nơi này rồi thì làm sao còn có thể quay lại dù mình quay về thì cũng chỉ có thể loanh quanh ở trong cái lồng thép mà thôi về lại chỗ đó còn không bằng bơi tiếp phòng trường bơi được một tháng tâm tình của lâm vân đã bình tĩnh lại dù sao nếu chết ở chỗ này thì cũng là số mạng của mình c h ỉ t i ế c không được thấy mặt vũ tích lần cuối ngâm thời gian lâu như vậy trong nước lạnh lâm vân đã sớm thích ứng với giá lạnh của nước sông thậm chí hắn còn không cần vận chuyển tinh vân vẫn chịu được mà dòng sông này cũng khá an toàn bơi lâu như vậy còn chưa gặp nguy hiểm gì đang nghĩ vậy bỗng lâm vân lại cảm thấy một cỗ lực lượng cực lớn phóng tới đầu của hắn lâm vân cả kinh là con gì mà có lực đâm lớn như vậy mình vừa rồi còn suy nghĩ nơi này không có gì nguy hiểm thì đã có một loại cá hung mãnh l à o tới rồi lâm vân không chút do dự bơi lách về một bên đồng thời dùng tay trái phóng ra tinh lực con lực con vật kia lập tức bị tinh lực của lâm vân đánh sang một bên rõ ràng là nó không còn để ý tới lâm vân nữa mà mang theo gợn nước biến mất không tăm tích tốc độ thật là nhanh là cá gì mà bơi nhanh tới vậy vừa rồi mình đã dùng không ít tinh lực vây mà không ảnh hưởng gì tới nó nếu có cả một đoàn cá như vậy tấn công mình ở góc hẹp thì mình đi đâu để trốn đây n g a y t h ế đây lâm vân liền muốn tăng tốc độ bơi về phía trước thật không ngờ vừa bơi tới một nơi khá rộng rãi thì cảm giác có lực lượng đánh vào càng ngày càng nhiều trong những cuộc chiến lúc trước lâm vân đã bị tập kích khá nhiều lần mà mỗi lần tập kích đều do cá nhân hoặc đối thủ không đoàn kết nếu chúng đoán đoàn kết lại phòng t r ư ở n g lâm vân lành ít giữ nhiều con cá này phải dài hơn một thước lực lớn vô cùng tốc độ nhanh như xé gió hơn nữa nó còn có làn da khá dày và thô rắc không biết là loại quái ngư gì lâm vân thực sự là bó tay với bọn này n h ư n g con quái ngư này chỉ cần thập kích thoáng cái nó liền chạy đi nhưng lâm vân càng bơi tới phía trước số lượng nó lại càng nhiều tốc độ càng nhanh hiện tại lâm vân lo lắng nhất chính là chúng nó tập trung toàn bộ lại rồi lao tới tấn công hắn vậy thì lúc đó sẽ thực thảm tốc độ của loại cá này nhanh như vậy không biết có thể cưỡi lên một con rồi phóng ra ngoài hay không nếu có thể làm được như vậy thì mình không cần phải dùng nhiều khí lực để bơi ra ngoài nữa thậm chí tốc độ còn nhanh hơn trước rất nhiều lâm vân đang suy nghĩ tới đây thì có một con quái ngư lao tới từ phía sau lâm vân không chút do dự liền tăng tốc tránh đi rồi lao lên lưng của nó hai chân hai tay ghì bám chặt lấy con cá khống chế nó lại quả nhiên con cá này bị chấn kinh lập tức giống như một mũi tên lao về phía trước thiếu chút nữa thì quăng được lâm vân xuống tốc độ của nó đúng thật là nhanh còn nhanh gấp đôi so với lúc trước lâm vân bơi Hắn thầm như thật chẳng phải nhiều khí phí chuyển. Chỉ khiển không cho thực không nhanh, chỉ chuyển thấy tháng mình Thế nhưng chậm mừng trong lòng, cần tốn còn miễn phí được công cụ di chuyển. Chỉ cần dùng tay điều khiển con cá này, không cho nó Con này trong nước ngày Vân bằng nửa càng con càng dần, như nó tốt, tay tệ, rất mệt. đầu mà Lâm cảm gì, là lực lại lại là được được. vậy vài về vẻ quay cụ cá cá có cả cá có di điều bơi di sau sự đã đã bơi. tuy nhiên loại cá này trong nước còn rất nhiều lâm vân lập tức đổi một con khác cứ như vậy hắn dùng quái ngư để di chuyển trong sông nhưng con sông này cứ giống như là dài vô cùng vô tận vậy đi thêm một tháng rồi mà không thấy điểm cuối cùng nằm đâu trong lòng lâm vân rất kinh dị không biết chiều dài của nó rốt cuộc là bao nhiêu đây nếu như vậy chắc mình đi thêm nửa năm nữa cũng không ra ngoài được lâm vân rời khỏi một con quái ngư rồi tới vách đá hai bên bờ để kiểm tra lại thì phát hiện chỗ vách đá ở đây đã không c ò n cứng như ở chỗ trước nhưng hắn thở đục một lỗ thì lại không biết nó dày bao nhiêu muốn tiếp tục đục lỗ xem có thể đả thông ra ngoài không nhưng vừa nghĩ tới là trong một thời gian ngắn thì chắc không được như vậy mình sẽ làm trễ nải thời gian đi tới thế nhưng nếu cứ ở trong này không biết năm tháng nào mới có thể đi ra lâm vân đoán chừng là mình không kiên trì nổi tu vi của hắn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì trong nước thêm khoảng năm tháng nếu nhiều hơn nữa thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng hiện tại tính ra đã được ba tháng rồi hắn thực sự có chút lo cuối cùng vẫn là quyết định đi tiếp chứ ít là còn có công cụ vận chuyển chứ không phải hao tổn khí lực ngồi trên quái ngư một thời gian lâm vân cũng biết một chút vì sao loại cá này bơi nhanh như vậy nó hoàn toàn dựa vào cái đuôi rất khỏe khiến cho loại cá này gần như trở thành vương giả ở giữa dòng sông lâm vân thậm chí còn nghĩ nếu mình không có cá để cưỡi mình có thể học kỹ xảo của loại cá này tập trung đôi chân lại thành cái đuôi rồi phóng nhanh đi như nó lâm vân cưỡi quái ngư đã đi được bốn tháng rồi mà còn chưa thấy có dấu hiệu ra khỏi con sông hắn suy nghĩ chẳng lẽ mình thực sự phải buồn chết trong này s a o cũng may trải qua vài tháng di chuyển thì hắn đã thích ứng với giá lạnh mặt sông bất quá nghĩ tới đây lâm vân phát hiện nước của dòng sông hiện tại đã không còn lạnh thấu xương như trước hơn nữa đã lâu rồi hắn không trông thấy xuất hiện thêm loại quái ngư như vậy chẳng lẽ là sắp ra ngoài rồi s a o rốt cuộc là đến khi con cá cưỡi này mệt không chịu nổi lâm vân mới thả nó đi không có cá cưỡi dựa vào tốc độ đôi chân quả nhiên tốc độ bơi của hắn đã nhanh hơn nhiều so với trước thế vậy kỹ xảo vừa học được này cũng không tệ lại bơi thêm vài ngày lâm vân kinh hỉ phát hiện dòng sông đã không còn lạnh như trước mà mình đã đi ra khỏi con sông lúc nào không biết hơn nữa nước ở chung quanh còn có vẻ mằn mặn, mặn. ngay tới đây lâm vân lập tức hưng phấn tăng tốc độ quả nhiên càng đi lên áp lực của nước càng nhỏ chỗ này hẳn là một khu vực nước sâu mình có tu vi nhất tinh cho nên không để ý chứ nếu là người thường thì chỉ riêng áp lực ở đây cũng đủ đ è chết người dùng tốc độ nhanh như vậy của lâm vân cũng phải qua thời gian rất lâu mới trồi được lên mặt nước hít thật sâu một hơi đối với một người mấy tháng liền không được hô hấp không khí chỉ sử dụng hô hấp nội như lâm vân mà nói thì quả thực là một loại hưởng thụ nhìn l à m ra trên người mình do ngâm nước trong thời gian quá lâu đã trở nên trắng b ạ c h như s ắ c chết từ chỗ này nhìn sang chỉ thấy hải dương mênh mông bát ngát không có bất kỳ một con thuyền hay hòn đảo nhỏ nào đây là đại hải mênh mông chẳng lẽ mình lại phải tiếp tục sống trong nước một thời gian nữa sau hiện tại lâm vân thực sự là có chút sợ con mẹ nó nước rồi ngầm t r o n g nước đã mấy tháng cho dù lâm vân là một người tu luyện thì cũng cảm thấy khó mà chịu nổi tính toán phương hướng một lúc vương lâm cắn răng a lâm vân cắn răng quyết định lựa chọn một hướng rồi tăng tốc bay đi may là học được kỹ xảo bơi của loại quái ngư kia cho nên tốc độ hắn được cải thiện và vận khí lần này của lâm vân không tệ chỉ mất ba ngày là phát hiện ra một hòn nào nhỏ đã quá chán việc ở trong nước nhìn thấy có đất liền lâm vân đâu q u ả n do dự lập tức đi lên đảo nhỏ nằm thẳng cẳng trên bờ cát không muốn nhúc nhích đã hơn một năm bị giam trong lồng sắt lại ngâm trong nước nhiều tháng đến làn da cũng trắng bạch ra cuối cùng mãi mới lên được bờ cho nên hắn muốn nằm đây một lúc không nhúc nhích hai tiếng sau lâm vân mới đứng lên thấy quần áo của mình cũng bị nước ngầm tơi tả không thành bộ dáng lâm vân thở dài xem ra còn mẹ nó mình có số về mặc áo rách cứ một đoạn thời gian lại phải ăn mặc như một thằng lang thang đầu đường xó chợ cũng may nôm này là cái đảo hoang hiện tại tốt nhất là đi tới một nơi nào đó rửa giấy sạch sẽ quần áo rồi tắm rửa một lát ngầm t r o n g nước biển mấy ngày cũng có chút khó chịu rồi nhìn lướt qua hang đảo đây không phải là một hòn đảo lớn diện tích chỉ khoảng hơn ba km vuông trên đảo còn có nhiều cây và bụi cỏ còn chưa đi vào thì lâm vân đã phát hiện ra một cái hồ nhỏ nếm thử một chút thì là nước ngọt với tu vi hiện tại của lâm vân cũng không cần đi xem xét thì biết hòn đảo này không có người mà chỉ có một mình hắn còn động vật thì không biết là con gì nghe thành âm có vẻ nhàn nhã lâm vân liền cởi hết quần áo t r ê n người dùng nước hồ giặt sạch tuy hối hận là mình không mua thêm vài bộ để trong tinh giới nhưng cũng may là bộ quần áo này còn có thể mặc được làn da vốn trắng bạch do ngâm nước quá lâu sau mấy giờ nghỉ ngơi chậm rãi khôi phục lại bình thường lâm vân mặc lại quần áo vận chuyển tinh lực để hong khô chỉ là tóc hắn hơi dài cái này thì cũng không làm gì được đã hơn một năm không cắt tóc thì ai chả thế hiện tại việc đầu tiên là muốn xem trên đảo này có gì không rồi làm tạm một cái chỗ ở đợi thuyền đi ngoan qua đây thì gọi nhưng lâm vân lo lắng nhất không phải điều này điều mà hắn lo lắng nhất chính là còn mấy tháng nữa là tới thời điểm cuộc ước hẹn với hàn vũ tích nếu lúc đó mà mình không xuất hiện thì đúng là thảm rồi nếu không phải vì chuyện này sống trên đảo vài năm lâm vân cũng không thèm sốt ruột nơi này so với cái lồng sắt dưới chân núi tây lương thì tốt hơn không biết là bao nhiêu lần chính là vì nhớ vũ tích mới khiến lâm vân giống như ngồi trên đống lửa mà hắn cũng không biết hôm nay chính xác là ngày bao nhiêu đ ồ m thời buông lỏng tâm tình lâm vân đi xem xét hòn đảo một phen ô n g ở nơi này có rất nhiều hoa quả vô danh một vài con gà rừng và một vài loại chim thấy lâm vân cũng không hề sợ hãi đoán chừng nơi này ít có người tới một ngọn núi khá lớn ở biên giới của hòn đảo lâm vân thấy hòn đảo này quả thực quá nhỏ chắc chỉ có thể đào được một cái động trên núi rồi ở tạm sớm biết như vậy thì mình đã không vứt bỏ c â y lều ở rừng rậm amazon tuy nhiên ở trong núi chắc cũng an toàn hơn một chút với vách núi bình thường này lâm vân chỉ cần một cây gỗ cứng hai tiếng đồng hồ là đào xong một cái hang động rộng khoảng mười mét vuông đủ ở bên trong sau khi dọn dẹp sạch sẽ lâm vân lại lấy một ít cỏ khô trải lên lấy vài thứ lót bụng rồi chuẩn bị đánh một giấc một mực tu luyện và chạy nước rút hắn cơ h ộ chưa có một lần nghỉ ngơi thoải mái hiện tại lâm vân chỉ cảm thấy cả người mệt không chịu nổi hắn muốn dành riêng ra vài ngày chỉ để nghỉ ngơi vì vậy vừa nằm xuống bãi cỏ thì liền tiến vào giấc ngủ lúc này thì liễu nhược sương l à rất phiền não không phải là vì dưỡng tâm hoàn không bán được mà là vì bán quá chạy dẫn tới phiền não chỉ trong một năm ngắn ngủi công ty dược nhập liễu thị đã trở thành một những công ty thuốc đứng đầu cả nước dưỡng tâm hoàn bán chạy công ty dược nhập liễu thị nhanh chóng trở thành công ty khổng lồ các khoản lợi nhuận cứ liên tiếp kéo tới nhưng chính vì vậy mà nàng dần bị cắt bỏ quyền lực vài người anh trai và chú bác đều muốn tranh giành công ty còn liễu nhược sương thì đang có xu thế đánh mất xu địa vị hiện tại kể thực cho dù mất đi quyền lực thì nàng cũng không cảm thấy gì mục tiêu cuộc đời nàng không phải làm chủ công ty và kiếm tiền mà là muốn nghiên cứu ra những loại dược phẩm mới nàng đã quyết định thời gian hai năm mà đến hạn thì sẽ giao lại dưỡng tâm hoàn cho tập đoàn vân môn mà thôi